Quick and Snow Show Hi Hi Hi! lại là Quick i hiệp t ัวนี้ในช n องที่ท yêu t บ í c h คุณ các bạn ี ó tên Quick and Snow Show chào Snow s n o có mang trả tôi cái lọ thuốc nhỏ mắt hôm trước tôi để quên nhà Sino không? Mấy hôm rồi không có nhức hết cả mắt. Chưa nhìn thấy mặt đã thấy hỏi đồ. Này cầm lấy, cất vào túi đi, lại còn mở l á ra làm gì nữa? Để kiểm tra. Này, sao lại nhẫn thín thế này là thế nào nhỉ? <cười> thì để từ hôm đó đến hôm nay nó bay hơi hết, c h ứ còn tôi thì cũng chỉ nhỏ cho con milu nhà tôi có vài giọt thôi. Này này này này, thuốc nhỏ mắt của tôi sao Sino lại nhỏ con milu? mà từ hôm đó đến hôm nay mới có mấy ngày mà làm sao bay hơi nhanh thế được mấy ngày nửa tháng rồi quích ạ từ hồi giữa tháng 5 m cơ mà thật á c h u y n gì nữa thời gian trôi như gió t h ổ i ngành một cái đ ể hết nửa năm 2012 rồi và giờ cũng là lúc để chúng ta nhìn lại các yêu cầu hay nhất trong 6 tháng vừa qua quích q u i c h Snow hỏi này nào Snow cũng hỏi này Snow hỏi này tôi thông thái thật đấy nhưng cũng có những lúc tôi không muốn trả lời À à ngạc nhiên chưa q u y t r ậ t tinh mà cũng dám nói thế với người đã r ắ t Tay q u ý t từ bóng tối ra ánh sáng cơ đấy. Snow bỏ qua cho q u ý t bởi vì chuyện này chỉ có Quyết mới trả lời được. Chứ sao nữa? Khi mà thiên hạ bó tay thì lượt q u ý t này chứ còn ai vào đây? Chỉ có Quyết trả lời được vì Quyết cực kỳ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Lĩnh vực gì? Tình yêu. Đã hẳn. Nghe đã. Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em yêu anh. Suy ra là yêu đơn phương. <cười> đấy lĩnh vực chuyên môn sâu q u y t đấy. Và đây là vấn đề của bạn Hoàng Văn Thắng ở địa chỉ hoàng thắng d h c h a g m a i l com. Yêu đơn phương là anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhắc đến cái từ yêu đơn phương là lại cảm thấy có cái gì đó cứ xót xa, bởi vì tôi cũng là người yêu một mình. Chính bởi cái quan điểm cái gì không thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi đã khiến tôi trở thành người yêu đơn phương. Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời người ta từ một nơi rất xa bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó có lúc lại tự lừa dối mình tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta quá vô tâm có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình em theo như bạn bè tôi nhận xét thì chẳng có gì đặc biệt lắm thế nhưng với tôi em lại là người con gái tuyệt vời nhất từ trước tới giờ từ khi còn học cấp 3 em đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi hiền lành ngoan ngoãn và rất tâm lý nên tôi đã thích em rồi có thể học sinh cũng qua chúng tôi bước vào cổng trường đại học cái thích trong tôi lớn lên từ khi nào mà tôi cũng không biết nữa chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc và nói chuyện với nhau và hình như tôi yêu em mất rồi nhiều khi hình ảnh của em tự d ư n g ùa về và lòng tôi lại thấy ấm áp lạ lùng thế nhưng chưa một lần tôi dám thổ lộ với em có lẽ vì tôi yếu đuối vì tôi sợ sẽ đánh mất những gì ở hiện tại nếu như tôi nói ra điều đó thời gian trôi qua tôi với em vẫn chỉ là bạn, có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm của em cũng biến thành cái phao để tôi bấu víu khi sắp chìm vào biển động. và rồi em có người yêu, cái tin ấy khiến tim tôi như ngừng đập. tôi đã cố gắng không để lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài, nhưng có ai biết rằng trái tim tôi đang chảy máu. tôi không dám nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau vì tôi sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc. tôi tự nhủ lòng phải để em ra đi, em không phải dành cho tôi. từ đó tôi ít liên lạc với em, tôi lấy tương lai làm động lực để phấn đấu học hành, nhưng hình ảnh em có ma lực, những khi tôi buồn hay vui thì nó lại tràn về tràn chứa. có những khi tôi muốn quên một ai đó, muốn yêu một ai đó, nhưng lòng lại t r ầ n trừ vì tôi còn nuôi ảo mộng. rồi một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, cứ ôm mộng rồi vỡ mộng, chờ đợi rồi thất bại. thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. tình ơi, xin ngủ yên, tôi còn nhiều thứ khác chờ đợi. Tạm biệt em, người con gái mà tôi từng yêu thương. Xin anh chị gửi tới tặng em ca khúc One in m i l o n của Boston để vỗ về cho hình ảnh cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cảm ơn anh chị nhiều. t me stay.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 và s n o w không bao giờ chấp nhận là s n o w đang già đi từng phút một. Còn q u ý t thì không chịu tin rằng cứ mỗi phút t r ô i qua, khả năng tìm được một nửa của q u ý t lại giảm đi cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu chúng ta cứ tranh cãi mãi thế này à, thì thời gian dành cho q u ý t s n o w sâu kéo dài đến vô cực à? Đâu có dễ thế được? Tôi q u ý t đọc thư đây, thư của Nguyễn Thị Thùy Trang số điện thoại 0128 7 9 4 t sao sao sao sao gửi tới những ai quan tâm.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 thấy yêu thương gia đình, bè bạn vẫn luôn đong đầy chậm vẻ. Cùng với ca khúc Beautiful White của Shane Filan.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 You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word.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 q u này, ừ. sau rất nhiều năm tháng đọc rất nhiều tâm sự của các chàng trai mới lớn rồi đến những người đàn ông trưởng thành, Snow đã biết rằng rút cục điều gì làm người đàn ông thấy hạnh phúc nhất khi bên cạnh một người phụ nữ. Ấy. Sao cho nó không áp dụng đi. Biết mà không làm thì coi như là không biết. <cười> vì Snow thấy Quyết luôn có vẻ mặt rất hạnh phúc khi gặp Snow mà. Chẳng lẽ là cứ phải buồn về một việc không thể thay đổi? <cười> Nhưng tóm lại Snow biết cái gì? Nói nghe xem chính xác không nào. Điều gì làm cho người đàn ông thấy hạnh phúc? Là cảm giác được thấy bình yên, đúng chưa? Không nói được nên lời vì quá đúng. Thôi đọc thư đi vậy. của Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 0982033637 ở địa chỉ Mr Gạch dưới Nguyễn Tuân A Còng Yahoo.com gửi đêm cuối ở số điện thoại 0987899 sao sao sao. Ngày bình yên bên em là ngày gió t h à n h t h ơ đùa vui với mây trời, là ngày nắng ngập tràn cánh đồng quê xanh sao. Có yêu đâu? Ngày bình yên bên em là ngày sông bay ngang mặt trời vương vấn những vì sao lấp lánh thành dòng nghiêng trôi. Ngày bình yên là ngày có em trong vòng tay bên anh chiều hè muộn trải cánh đồng quê một màu yêu đương biết yêu nhau như ngày dài nhớ đêm thâu biết yêu nhau như đông qua chờ hạ lại phải ngây dại ngây dại bởi màu mắt em thẳm sâu soi trong ánh chiều vàng ngày ta tốt nghiệp ra trường cũng là ngày đôi lứa đôi ngả chẳng hẹn hò không n í u kéo ta buông rơi bàn tay từng n ằ m trong là một bàn tay khác. Ta lướt qua đời nhau để lại tà áo vấn vương, gợn bay theo gió hóa thành hoài niệm. Ta lao vào mỗi cuộc mưu sinh để tồn tại, để có lúc nào đó đơn côi và lạnh lẽo, ta mới chợt giật mình tự hỏi, ta có đang sống không? Niềm vui ta tới rồi đi mà chẳng giữ nổi nụ cười bay qua hết đêm vắng. Nỗi buồn ta thầm lặng trong ngày nắng chẳng có ai san sẻ cùng. Mưa thì vẫn cứ rơi mỗi khi trời nổi gió, sông vẫn trôi dù biết thác gành gian khó đang ở phía trước mình. Ngày hôm nay em gửi đến ta lời mời chung vui khi gặp lại. Em lấy chồng để nỗi buồn cho ai? Sống thanh thản và thật hạnh phúc em nhé. Dù em có đọc được những dòng này hay không. c h à n lâu thân mến. Hmm? Bình yên nhưng phải có một người mình yêu ở bên cạnh thì đó mới thật là một ngày bình yên. Và đây ca khúc Tonight I Want to Cry của Keith Urban. h i s house again tonight. I got the TV h o m e the sound turned down, and a bottle of wine. There's pictures of you and I on the walls around me. The way that it was and could have been surrounds me. I'll never get o l it.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 n g h cái giọng quích quích t là biết ngay lại định nhờ vả người ta cái gì rồi. c <cười> h í n h tỏ là c h chẳng hiểu gì tôi cả. quích có thấy mỗi khi tôi gọi con bông ở nhà là bông bông là lúc tôi có miếng ngon dành cho nó không? không. tôi chỉ định hỏi quích là theo quích tình yêu là mật ngọt hay trái đắng? thế mà gọi là miếng ngon đấy. <cười> <cười> thì đây là dạng câu hỏi lựa chọn có hai đáp án quá dễ để quích trả lời còn gì, chẳng ngon thì sao? tôi sẽ không chọn đáp án nào cả. theo tôi tình yêu có vị ngọt hay là đắng còn tùy thuộc vào trước đó ta đã ăn gì. phải rồi với kẻ suốt đời vớ phải trái đắng như quýt thì bây giờ c ó mà ném cho quả sung quýt kiệm thấy ngọt lừ như nhở này này này snow vừa phải thôi nhá hôm nay tôi mới cho số điện thoại của snow vào danh sách blacklist tạm thời thôi <cười> đừng để tôi cho vào blacklist mãi mãi thì lúc nào snow gọi tôi là máy cũng đang trạng thái tỏ tì tè n à thế còn snow kia theo snow tình yêu là mật ngọt hay là trái đắng theo tôi á tình yêu là một trái táo có cả vị ngọt và đắng chẳng có chuyện nửa nọ nửa kia gì cả ngọt là ngọt cả quả đắng cũng là đắng cả trái trừ h i snow kia là mụ phù thủy chuyên tẩm thuốc độc vào nửa trái táo à ừ, ừ mà snow trông giống mụ phù thủy thật đấy lâu n à y tôi cứ ngờ ngợ snow giống một người nào đó giờ mới nhận ra là giống mụ phù thủy còn quýt kia là bạch quýt chắc bạch quýt thùng nước gạo của studio này mà có cả thùng táo tẩm thuốc thì vẫn h ẽ ngon lành thôi thôi thôi xin mời bạch quýt gặp thư này cho tôi nhờ thư của lã quốc nhân acom yahoo com vn tình yêu là trái đắng hay mật ngọt tôi cũng không biết chỉ biết là tình yêu để lại trong tôi những vết hằn sâu của nỗi đau vì người ấy mà tôi đã thay đổi đã từ bỏ tất cả phải rồi với người ấy tôi chỉ là bạn thân tôi say để quên tôi loạn trọn đi giữa phố đông người để xua tan bóng hình để rồi tình cờ bắt gặp những giọt nước mắt rưng rưng trên má của người ấy những dòng nước mắt chia ly của người ấy nhưng dành cho một người khác. cậu à, có thể đối với cậu đây là những dòng thư ủy mị của một người lạc lõng, nhưng xin cậu, xin đừng cất giấu trong chiếc hộp Pandora của tội lỗi. hãy để hy vọng lại một lần nữa lóe lên trong cậu và trong tôi. chúc cậu luôn hạnh phúc. anh quyết và chị snow thân, chắc đây là bức thư cuối em sẽ viết cho chương trình, nhưng em sẽ luôn theo dõi cuốn nhật ký vẽ nên bao câu chuyện về tình người này. m n i chị hãy phát tặng cho người không bao giờ biết đến giai điệu của ca khúc I Hate Myself của K. w i n cảm ơn chị rất nhiều. 네가사준씨앞속을채우고네가가식당을예약하고네가한던자리에네가아닌다른사람과어색하게대화를주고받는나 เท่าที่เคยได้ยิน เธอนิ้ก้าชอบาฮอดนอสึลโกรุโกนิ้ก้าฮันิซารำดน ในใจฉันน้ำตาไหลน้ำตาไ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 q u y t quá biết còn gì từ kinh nghiệm bản thân. <cười> tôi chán đầu, tôi mệt đấy chứ bị hụt hơi. <cười> này, Quyết còn đang hụt hơi vì chạy theo mấy cô bé chứ làm sao mà chẳng đứt hơi khi n g h đ ế đám cưới. Thôi không nói về chuyện Quyết nữa đâu, không có gì mới cả. Quay trở lại v ớ i câu hỏi sau một tình yêu là gì. Câu hỏi này có rất nhiều đáp án. Thư của Nguyễn t ú Nguyên số điện thoại 0 1 6 8 7 7 7 8 s a o sao sao sao địa chỉ tú nguyên 1 8 1 8 acomgmail com gửi 0 9 2 2 sao sao 4 sao em hỏi anh sau một tình yêu là gì anh không trả lời mà hỏi lại theo em thì là gì anh không nhìn em nói em không thấy sao sau tình yêu là nước mắt là nỗi đau còn rất lâu mới có thể lành được là sự xa cách ngay cả khi rất gần là niềm tin cứ vơi dần đi ừ anh vừa mới đi qua một cuộc tình mọi ngôn từ để an ủi cũng chỉ là hoa ngôn x á o rộng mà thôi em chỉ muốn nói với anh rằng mỗi chúng ta vẫn cần phải đi tiếp Cho dù những vết sẹo hằn lên trong tim, dẫu liền ra lâu lâu còn nhức nhối, bởi cho dù anh đứng lại thì cuộc sống này vẫn tiếp tục. Không có anh bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và ngoài kia vẫn hớn hở. Nếu em đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để song hành cùng thời gian, anh sẽ nhận ra sau một tình yêu không chỉ là nước mắt mà anh còn nhận được nhiều hơn thế. sau một tình yêu anh sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng ra với mọi người anh sẽ hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận những lời yêu có cánh những lời thể non hẹn biển anh kiếm tìm những giá trị khác của tình yêu sau một tình yêu em khép lòng vì sợ mình lại gặp thêm một người xấu nhưng rồi em sẽ gặp được một người tốt em nhận ra họ bằng trái tim của một người đã đi qua rông bão em sẽ cảm ơn cuộc đời khi tìm thấy họ biết yêu thương và trân trọng họ hơn sau một tình yêu em học được cách ngẩng cao đầu mà sống vì em có quyền làm như vậy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 No. Hôm nay là ngày tôi từ quê vào lại Sài Gòn học sau kỳ nghỉ Tết, một kỳ nghỉ buồn. Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 2 năm, dù yêu xa nhưng thật sự chưa bao giờ chúng tôi xa nhau quá 3 tháng cả. Trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn, nhiều lần cãi vã giận hờn, dù phải chịu nhiều thiệt thòi của yêu xa nhưng cả hai đều vượt qua. Mỗi lần như vậy lại thấy yêu nhau nhiều hơn. nghe những chia sẻ của mọi người trên Quick Snl Show, tôi lại càng tin tưởng và cố gắng hơn cho một tình yêu đẹp của mình. Lần này xa nhau hơn 5 tháng không được gặp, tôi cứ tưởng tết này về sẽ bù đắp lại cho cô ấy, nhưng tôi đã không thể tin và bị sốc khi nghe nói cô ấy đã có người yêu mới và giờ đã được hai tháng rồi. Cô ấy nói với người ta là đã chia tay bạn trai từ lâu. Về gặp lại cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng cô ấy đã lên xe về cùng người yêu mới, để lại tôi gục ngã giữa đường tìm cách lý giải cho tất cả. mọi thứ quá rõ ràng, giải thích sao nữa đây? Cần hai năm yêu nhau sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Cũng chẳng muốn trách người, trách mình để tự làm đau thêm chính mình nữa. Thôi thì đành đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có thể như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy. Vào lại thành phố sau những ngày tết say khướt và những đêm không ngủ được, tôi giờ đây sẽ tốt hơn và đây sẽ là lần cuối tôi nhớ và đau vì em. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sắp đến ngày Valentine rồi, những dự định tuyệt vời giờ đang tan biến. Làm ơn hãy gửi đến cô ấy là Thu Hiền ca khúc e a r t h b o u Connerys như một lời cuối cùng. Ký tên, Trường Trinh, Sinh viên đến từ đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ Nguyễn Trường Trinh, gạch dưới, d h t a g m a c o m Strangers, I've come down again. Back to the real world. Back to the real world. Back to the ground. Not high above it without your loving. 'Cause your love it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. I, I hope you I find hope what you're looking for. You I never thought there could be any more.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 con gái thật là khó hiểu ấy, lúc thì mạnh mẽ yêu cầu lên cả sóng radio để tuyên bố tình yêu của mình dành cho người ấy, lúc thì lại ôm gối ngồi khóc buồn cho tình đơn phương không dám thổ lộ chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng với người ta. này quyết lại định đổ cái lý do sự ấy xưng của q u ý t sang phía chúng tôi đấy. tôi đâu có đổ cái gì đâu. thêm một đặc điểm nữa của phụ nữ rất hay thừa thời gian ngồi tự nghĩ ra đủ các câu trả lời cho những vấn đề của người khác. vâng chúng tôi thấy đấy chúng tôi đầy những điểm xấu thế mà cánh ngoài giàu à, vẫn nhìn những con thư thân. chẳng qua vì ở Việt Nam đã bị mất cân bằng dân số nam đông hơn nữ à bây giờ lại đổ cái sự ấy xưng của quyết sang vấn đề mất cân bằng dân số mất cân bằng mà sao thiên hạ vẫn yêu ầ m ầ m đấy thôi k ệ thiên hạ tôi là tôi quyết là ai <cười> bạn thân của snow <cười> có thể là hơn 10 năm ở bên cạnh một con người hoàn hảo như snow đã khiến cho tôi khó tìm được một người vừa ý đúng lý do này là thuyết phục nhất đấy snow ưng nhưng mà thực ra snow này cũng không hoàn hảo đâu snow vẫn còn một điểm yếu là hay bị đau họng một tí mỗi khi trời trở lạnh ừ, mà khắc phục được những điểm yếu này thì snow sẽ trở nên hoàn hảo luôn ừm xin mời người suýt hoàn hảo đọc bức thư này đi để tôi được thưởng thức cái giọng hoàn hảo của người nào ừ, ừ, hôm nay có tí hơi đau họng trời lạnh mà thôi được rồi thư của hương nguyễn là địa chỉ hương perfume sa gmail.com một buổi sáng thức dậy như một thói quen tới check mail và nhận được tin nhắn của cậu tớ đã block và ignore yahoo của cậu tớ không có ý gì chỉ là vì muốn cậu quên tớ nhanh hơn cậu sẽ quên tớ ngay thôi mà giây phút đó như chết lặng tim tớ run lên và chỉ muốn òa khóc nhưng không tớ cố không cho nước mắt tuôn rơi vì cậu nữa tớ đã bảo rằng tớ sẽ không bao giờ quên cậu tớ đã hứa là sẽ xóa yahoo mail và số điện thoại của cậu đi nhưng sao tớ không thể vì nó đã vô tình được lưu trong một góc trí nhớ của tớ để rồi thi thoảng có thời gian rảnh tớ lại lục tìm lại quá khứ đã rất nhiều lần t ớ tâm sự với bạn bè rằng t ớ ghét những ngày nghỉ rồi ở nhà không có việc gì làm thì t ớ lại gặm nhấm những nỗi buồn và hơn hết lúc này đây một sinh viên năm cuối t ớ lại lao đầu vào học tập dạy thêm để không còn thời gian nghĩ về cậu đúng như cậu nói t ớ sẽ quen cái cảm giác này ngay thôi t ớ không dám nhận là mình đã yêu cậu vì đó chỉ là một ước mơ không thể nào trở thành sự thực cậu học ở một lớp tài năng trong một trường quân sự nổi tiếng còn tớ 18 t u ổ i tớ đã đánh mất ước mơ lớn nhất của đời học sinh tới chỉ là một con bé vô danh học ở một trường đại học không tiếng tăm. Cho dù thế nào đi nữa cậu vẫn mãi là một thần tượng mà tớ ngưỡng mộ nhất. Như các fan ái mộ một ca sĩ họ sẵn sàng chết vì thần tượng của mình nhưng tớ sẽ không như vậy và đã tự nhủ với mình phải cố gắng sống và học tập thật tốt để cho cậu thấy được rằng không có cậu ở đâu đây tớ vẫn sống hạnh phúc. Chúc cậu sẽ luôn học tập tốt và đạt được những ước mơ của mình. Tớ hứa là sẽ không bao giờ nhắn tin liên lạc làm phiền cậu nữa, Lisa n tớ cũng muốn nhắn gửi đến các bạn đừng yêu đơn phương và đau khổ như tớ hãy kiếm tìm người thực sự nâng niu trân trọng mình các bạn ạ anh chị ơi anh chị hãy phát tặng riêng em ca khúc without you của Mariah Carey oh, oh, oh, oh. khuyên mọi người đừng yêu đơn phương cho nó đau khổ mà sao vẫn yêu cầu bài without you I can live without you anyway đây là without you của Mariah Carey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 ở số điện thoại 0903215 ở địa chỉ email k t s h u n g t h ị n h g y a h o o c o m gửi Quỳnh số điện thoại 0169961 sao sao sao sao địa chỉ doc gạch dưới march gạch dưới 1 0 4 1 2 4 g y a o o c o m và các bạn đã biết anh chàng này chọn cách nào để sống sót sau một tình yêu không vĩnh cửu rồi đấy tiếp tục mở lòng để đón nhận những tình yêu mới chúc cho anh ấy tìm được hạnh phúc như anh ấy đã cầu chúc cho người mà mình thương yêu For love, however it may seem, I never do r e t u r n in the always winning team. Maybe I should try to live alone, try. or raise the flag of mercy to a n k n o w n or maybe I should run. The crack in my heart, another picture on the wall, another way to spend an evening when there's no one there at all, another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the door, another crack in my heart, in my heart. f i l l s and thrills of love, and held it in my hand. I held on tight until it broke, and I crashed to the ground. Love could not be on my side. It's clearer every day, but every time I reach for love, it always runs away. Maybe I should try to live alone. Or raise the flag of mercy to l n k n o w